Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 1064 Bất tử kim thân quyết nguyên vẹn 2. Dương lỗi nói, gọi ta thiếu gia là được rồi, đương nhiên, ngươi cũng có thể gọi ta là bệ hạ, ta chính là chủ nhân không gian vị diện này, đương nhiên, cũng là đế vương nơi này, ta gọi ngươi thiếu gia A, thiếu gia, ngươi. Ngươi chừng nào thì có thể dạy ta tu luyện bất tử kim thân quyết đây, pháp si. Ngươi có danh tự thế tục không? Pháp Sy si là pháp danh của ngươi, hôm nay ngươi đã là thuộc hạ của ta rồi, cách gọi này nghe không hay lắm." Dương Lỗi nhìn Pháp Sy si nói, "A, danh tự, ta trước kia gọi là Nhị Ngốc, thiếu gia, ngươi gọi ta là Nhị Ngốc là được rồi." Pháp Sy si cười hắc hắc nói, "Nhị Ngốc?" Dương Lỗi nghe vậy đầu đầy hắc tuyến, "Danh tự không tốt, ta đặt cho ngươi một cái tên a, ngươi hôm nay là thuộc hạ của ta, vậy thì cứ theo họ Dương đi, gọi là Dương Kim Cương." Ngươi tu luyện bất tử Kim Thân Quyết, cái tên này rất hợp thích ngươi, ngươi thấy thế nào, Dương Kim Cương? Tốt, về sau ta gọi là Dương Kim Cương? Pháp Si nghe vậy con mắt sáng ngời, cao hứng không thôi, hoang hô nói. Về phần chuyện tu luyện, ngươi trước tiên đưa công pháp ngươi tu luyện cho ta xem một chút, có lẽ do bí tịch ngươi tu luyện có sai lầm, nếu là vậy thì ta sẽ dựa theo hiện trạng của ngươi bây giờ để thay đổi một chút. Dương lỗi chính là muốn xem một chút công pháp của Pháp sư si. không... Hiện giờ hẳn nên gọi là Dương Kim Cương rồi. Ân, ân, ân, Dương Kim Cương không ngừng gật đầu, rất nhanh lấy ra một bản sách cổ hơi mỏng. Quyển sách này thoạt nhìn cũng không có chỗ nào kỳ lạ, mặt ngoài chỉ giống như một bản kinh Phật bình thường vậy. Nhưng Dương Lỗi lại biết rõ, chất liệu của quyển sách này tuyệt đối không tầm thường. Nhận lấy quyển sách, Dương Lỗi mở ra xem xét, đây chỉ là một bản kinh Phật bình thường, bên trong đồ vật đặc thù gì cũng không có, chứ đừng nói gì đến công pháp tu luyện bất tử kim thân quyết. Dương lỗi xem xét cảm thấy thập phần kinh ngạc Bất quá đó chỉ là chuyện trong nháy mắt Rất nhanh Dương lỗi liền phỏng đoán Cái này phải lợi dụng tinh thần lực mới có thể nhìn thấy được Quả nhiên Dương lỗi lợi dụng tinh thần lực thử một lần dò xét Liền có vô số tin tức xông vào trong đầu mình Mà lúc này tiếng nhắc nhở của hệ thống cũng vang lên Đinh, chúc mừng người chơi đạt được bất tử kim thân quyết bản đầy đủ Nghe được thanh âm này Dương lỗi đại hỉ Không nghĩ tới phỏng đoán của mình thật không sai Dương Kim Cương rõ ràng thực sự có bất tử Kim Thân Quyết bản đầy đủ, vận khí của tên này không thể nói là không xâm được, mà công pháp bất tử Kim Thân Quyết này cũng không phải người bình thường có thể xem được. Thông qua tin tức từ Kinh Thư truyền tới Dương Lỗi đã biết được, muốn đạt được truyền thừa của bất tử Kim Thân Quyết cần phải có các điều kiện nhất định. Thứ nhất, tâm tư phải đơn thuần. Thứ hai, không tu luyện qua bất luận công pháp gì, thậm chí ngay cả công pháp Phật môn cũng không được. Thứ ba, cần thời gian đặc biệt. Ba điểm này thiếu một thứ cũng không được, có thể thấy vận khí dương kim cương tốt cỡ nào, mà mình lại nhờ vào toàn năng tu luyện hệ thống, tinh thần lực của mình thăm dò vào kinh thư, tin tức bên trong đã bị toàn năng tu luyện hệ thống tự động đọc được, cho nên mình mới có thể hoàn toàn đạt được bất tử kim thân quyết. Công pháp bất tử kim thân quyết không có bất cứ vấn đề gì, bất quá, chính người tu luyện xuất hiện đường rẻ, dương lỗi lợi dụng chân thực ưng nhãn dò xét tình huống thân thể dương kim cương. Phát hiện tên này đã tu luyện đi vào lối rẻ đối với một người tu luyện công pháp luyện thể mà nói, tối trọng yếu chính là thân thể, mà tên này chỉ biết là mang luyện, thân thể tuy rằng nhìn như đang không ngừng tăng cường, nhưng lại không để ý đến một điểm, đó chính là một ít vết thương nhỏ trong thân thể, cũng chính là nội thương, nội thương trong cơ thể hắn vô số kể, nếu như không chữa trị những nội thương này thì bất tử kim thân quyết muốn lại tiến một bước sẽ khó, cực kỳ khó khăn. Trừ phi có thể tìm được một ít cực phẩm linh dược ăn vào, chữa trị hắn nội thương thân thể thì mới được, tu luyện xuất hiện sai lầm. Sao có thể thế được? Ta vẫn luôn dựa vào theo trên công pháp tu luyện mà, Dương Kim cương nghi ngờ, gãi gãi cái đầu trơn bóng của mình, vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu nhìn Dương lỗi nói, thiếu gia, ta, ta, đến cùng đã sai lầm ở chỗ nào thế? Chẳng lẽ là công pháp có vấn đề sao? Công pháp không có bất cứ vấn đề gì cả. Cái này nguyên nhân là do chính bản thân ngươi, dương lỗi cười cười, nhìn hắn, tên này có thể tu luyện tới tình trạng như hiện giờ, cũng có liên quan đến tâm tư đơn thuần, còn có một phần kiên trì quyết tâm không buông bỏ của mình, tâm tư đơn thuần một lòng chỉ muốn tu luyện bất tử kim thân quyết thành công, hơn nữa đối mặt với thống khổ kịch liệt lại có thể kiên trì xuống, cho nên, hắn có thể đủ tu luyện tới tầng 16 bất tử kim thân quyết, nếu đổi thành những người khác thì tuyệt đối khó mà làm được, thiếu gia. Ngươi mau nói cho ta biết đi, đừng khó xử ta nữa, thấy dương lỗi như vậy, dương kim cương ngược lại có chút nóng nảy, bộ dạng vào đầu bức tai kia khiến dương lỗi thấy mà trong lòng không khỏi mừng rỡ. Thầm nghĩ, tên này còn rất có thiên phú làm diễn viên hài kịch đấy, bất quá thấy hắn thật sự gấp đến độ không chịu được nữa nên cũng không dông dài nữa, nói, ngươi tu luyện thật sự vô cùng liều lĩnh, đối với người luyện thể mà nói, yêu cầu đối với thân thể luôn được đặt lên hàng đầu. Cái này cũng không chỉ có tốt chất thân thể, ý chí lực bản thân, mà còn cần có kinh tế vững vàng làm cơ sở nữa, kinh tế vững vàng. Thiếu gia, ngài là có ý gì? Ta. Ta là người thô kịch, nghe không rõ cái này, ngài nói đơn giản rõ ràng một chút cho ta hiểu rõ đi. Nghe lời Dương lỗi nói, Dương Kim Cương cảm thấy có đạo lý, nhưng lại không biết, đây rốt cuộc là có ý gì, không nghĩ ra, vì vậy gãi gãi đầu, bộ dáng ngốc nghếch nhìn Dương lỗi nói. Dương lỗi nhẹ gật đầu tiếp tục giải thích nói, cái gọi là kinh tế vững vàng, nói cách khác đó cơ hờ hờ sờ là tài nguyên, cần phải có đủ tài nguyên, ví dụ như linh thạch, ví dụ như dược liệu, về, về những thứ này đều không thể thiếu được, hơn nữa, đối với người luyện thể như chúng ta mà nói, dược liệu, so với tu luyện giả bình thường còn cần thiết hơn rất nhiều, cái này ta biết rõ a chính là phải cần đang dược, linh thạch tu luyện nha, lúc ta ở thiếu lâm tự, linh thạch bọn họ cho ta cũng không ít đâu. Dương Kim Cương nghe vậy lộ ra bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn mỗi tháng cho ta không ít đan dược, lúc trước thì coi như còn được, nhưng đến sau này những đan dược kia cũng không còn tác dụng gì nữa, bằng không thì ta hiện giờ có lẽ đã đột phá đến tầng thứ 17 Bất Tử Kim Thân quyết rồi, cái này rất bình thường, bởi vì tu vi của ngươi tăng lên, đan dược bình thường đã không thể nào phát huy ra được hiệu quả nữa. Chương 1066, Chiêu hàng. Nghe được lời Dương Kim Cương nói, Dương lỗi có chút cười khổ không thôi, tên này, có kiểu nói như vậy sao, vốn Dương lỗi còn có ý định hảo hảo xem xét một phen, nếu như pháp ngộ có thể quy thuận mình thì đó cũng là chuyện tốt, có một cao TH ủ hiểu được trận pháp cũng không tệ lắm, nhưng hiện giờ xem ra, muốn tên này quy thuận chỉ sợ không phải là chuyện dễ dàng, ngươi, ngươi, ngươi nói cái gì, quả nhiên, pháp ngộ vừa nghe được lời Dương Kim Cương nói lập tức tức giận đến pháp trung. Như thế nào cũng không nghĩ ra, Pháp si tâm tư cực kỳ đơn thuần lại có thể nói ra lời như vậy, sư huynh, ta khuyên ngươi đầu hàng đi, miễn cho ta động thủ, dương kim cương nhìn Pháp ngộ nói, thủ đoạn của ta, ngươi cũng biết đấy, rất tốt, rất tốt, Pháp ngộ lạnh lùng nhìn dương kim cương, chuyển dời ánh mắt đến trên người dương lỗi, ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì, rõ ràng khiến sư đệ biến thành bộ dạng như vậy. Nếu như ngươi bây giờ khiến sư đệ khôi phục lại như cũ thì ta có thể tha cho ngươi. Thiếu gia không dùng thủ đoạn gì cả, là ta nguyện ý đi theo thiếu gia, thiếu gia là là chủ nhân không gian vị diện này, thủ đoạn thông thiên, hả sư huynh ngươi có thể đối phó được, sư huynh ngươi ngay cả ta cũng đánh không lại, sao có thể là đối thủ của thiếu gia được, đừng nên lãng phí khí lực, khi không mất đi tánh mạng của mình. Dương Kim Cương thấy Pháp Ngộ nói thiếu gia mình không tốt, trong lòng cảm thấy rất bất mãn, thầm nghĩ ngươi tuy rằng là sư huynh, nhưng thực lực chân chính so với ta còn yếu hơn không ít. Sao có thể là đối thủ của thiếu gia được chứ? Dương lỗi vung tay lên. Ý bảo Dương Kim Cương không nên nói nữa. Pháp ngộ đúng không? Ngươi là một trận Pháp đại sư không tệ. Nhưng ngươi hôm nay đã đạt đến một cái bình cảnh. Nếu muốn lại tiến thêm một bước về mặt trận Pháp cơ hồ là chuyện không thể nào. Mà ta lại có thể khiến ngươi trong thời gian ngắn có tiến bộ vượt bậc Còn có thể khiến ngươi đạt tới cảnh giới mà ngươi tha thiết mơ ước nữa. Hừ, ngươi không cần nhiều lời. Chúng ta thuộc hạ gặp chân chương. Để ta xem một chút thử ngươi có năng lực gì Lại khiến sư đệ pháp sư si của ta trở nên như thế Pháp ngộ hừ lạnh một tiếng Động thủ Tay phải nắm lại Một tòa trận bàn xuất hiện ở trong tay Trận bàn kia lập tức biến lớn Trong đó có 18 vị la hán Thực lực cường hãn Không hề khác gì người thật Hơn nữa thực lực chân thật cũng tương đương với tấp độ kim tiên đỉnh phong Mà uy lực chân chính của trận bàn này cũng không chỉ có thể 18 vị la hán tạo thành một tòa la Hán đại trận, la háng đại trận này uy lực vô cùng, cũng không phải đơn giản là 1 cộng 1 bằng 2, 18 người, 18 kim tiên đỉnh phong, nhưng bọn hắn phối hợp lại tạo thành một thể, thực lực tăng lên cực lớn, mặc dù là đại la kim tiên hậu kỳ, thậm chí là đại la kim tiên đỉnh phong, một khi gặp phải uy thế trận bàn này cũng không cách nào ngăn cản được, có thể thấy trận bàn này khủng bố cỡ nào, dương lỗi thấy pháp ngộ lấy ra trận bàn cũng thập phần kinh ngạc, Không nghĩ đến tên này ngoại trừ thanh đoạn côn kia ra, còn có ác chủ bài uy lực lớn như thế. Dương lỗi hôm nay ở phương diện trận Pháp đã đạt đến một cấp độ phi thường lợi hại. Có thể nói, nếu như không phải chuẩn thánh, vậy thì ở phương diện trận Pháp không ai có thể qua được dương lỗi cả. La hán đại trận, kết cho ta. 18 vị la hán tuy rằng cũng không phải la hán chân chánh, mà là 18 cổ khôi lỗi, nhưng uy lực của nó cũng không phải chuyện đùa. Hơn nửa 18 bộ khôi lỗi này cũng không phải khôi lỗi bình thường, đây là do Pháp Ngộ lợi dụng thủ đoạn đặc thù làm ra, hơn nữa trải qua Phật lực trèn luyện, đã nhiễm Phật tính, thiếu gia để cho ta động thủ đi. Tuy rằng là sư huynh mình, nhưng đối với Dương Kim Cương mà nói, cũng không có gì, vị sư huynh này, đối với mình cũng không tốt bao nhiêu, cũng chưa từng trợ giúp gì mình, chưa nói tới ân tình gì đó, nhiều nhất chỉ là chút tình đồng môn thôi, cho nên cũng không có gì phải cố kỵ cả. Chỉ cần mình không tổn thương tánh mạng của hắn là được rồi. Dương lỗi nghe vậy nhẹ gật đầu. Đi thôi, chớ tổn thương tánh mạng hắn. Đa tạ thiếu gia, dương kim cương đại hỷ. Hơn nữa cũng đã hiểu, dương lỗi cũng không phải muốn tánh mạng của pháp ngộ. Điều này cũng đủ rồi. Sư đệ, ngươi thật muốn động thủ với ta sao? Thấy dương lỗi rõ ràng tránh mà không đối mặt. Động thủ với mình lại là pháp si. Trong lòng pháp ngộ càng thêm tức giận. Sư huynh, ngươi vẫn nên đầu hàng đi. Ngươi không phải đối thủ của ta Dương Kim Cương không trả lời hắn, mà nhìn xem pháp ngộ nói, ta không cần phải lừa ngươi, thực lực thiếu gia vô cùng cường hẳn, ngươi cũng không phải đối thủ, hơn nữa thiếu gia tuổi mới chỉ chừng 100, ngươi ngẫm lại đi, dùng thiên tư của thiếu gia, thành tựu của hắn sẽ như thế nào? huống hồ sư huynh nên biết, vô hoa sư thúc căn bản không phải vì thiếu lâm, mà là vì chính hắn, một khi hắn chính thức đắc thủ vậy thì kế tiếp sẽ đến đối phó chúng ta thôi, nghe nói như thế, dương lỗi cũng có chút sửng sờ. Tên này thấy thế nào cũng không giống người ngu, mình cũng không dạy hắn nói những lời này, chẳng lẽ tên này trước kia chỉ là ngụy trang thôi sao, bất quá dương lỗi rất nhanh liền phủ định, điều đó không có khả năng, hắn đã cùng mình ký kết khế ước rồi, bất quá, hắn thông minh một chút cũng tốt, đối với dương lỗi mà nói, coi như là một chuyện tốt. Tâm tư đơn thuần mặc dù tốt, nhưng nếu muốn giao cho hắn trọng trách thì rất không có khả năng, không có khả năng, ngươi lừa gạt ta, có phải hắn dạy ngươi nói vậy không? Pháp ngộ chỉ vào dương lỗi nói, không phải, sư huynh, nếu ngươi đã không chịu đầu hàng, vậy thì ta đành đắc tội. Dương kim cương khẽ quát một tiếng, cả người hóa thành một kim cương cự nhân. Kim cương hàng thế, diện một giữ tợn, hoặc nhìn uy vũ hiển hách. Đây cũng là một trong các công pháp mà dương kim cương tu luyện, dương kim cương ngoại trừ tu luyện bất tử kim thân quyết ra. Pháp môn kim cương hàng thế này là một trong các bí pháp mạnh nhất của hắn. Một khi thi triển kim cương hàng thế sẽ khiến lực lượng của hắn tăng gấp đôi. Vốn hắn tu luyện bất tử kim thân quyết lực lượng thân thể cực kỳ cường hãn cũng không phải người bình thường có thể so sánh được, mà sau khi thi triển kim cương hàng thế, lực lượng bạo tăng mấy lần, hắn giờ khắc này tuyệt đối có thể chống lại nửa bước chuẩn thánh, mà dương lỗi trong thấy hắn thi triển ra chiêu này cũng kinh ngạc một phen, không nghĩ tới hắn rõ ràng còn có thủ đoạn như vậy, bất quá pháp môn như vậy, yêu cầu đối với tu luyện giả cũng rất lớn, không hề kém bất tử kim thân quyết bao nhiêu, điều kiện hà khắc có thể nghĩ được. Thập bác La Hán, hàng yêu phục ma, mà pháp ngộ cũng không cam chịu yếu thế, thập bác La Hán đại trận, vi năng đều phát huy ra, thập bác La Hán đại trận nghiễm nhiên như một chỉnh thể, dựa vào thập bác La Hán đại trận này, pháp ngộ rõ ràng đánh ngang tay với Dương Kim Cương, chương 1067, lưỡng bại câu thương. Thậm chí Dương lỗi kinh ngạc phát hiện, thập bác La Hán đại trận này rõ ràng tạo thành một cái không gian du ly, đại trận này sợ rằng đã được hắn cãi tiến qua. Dương lỗi rất rõ ràng, mặc dù là thập bác la hán đại trận du ly cũng không có khả năng có bi lực như vậy được, sẽ không hình thành một cái không gian du ly như thế, thập bác la hán khôi lỗi, mỗi lần đánh ra một côn, liền dẫn khởi thiên địa linh khí khổng lồ, không gian vị diện này đều ở trong lòng bàn tay Dương lỗi, mà thập bác la hán đại trận pháp ngộ bố trí ra rõ ràng có thể dẫn động thiên địa lực lượng, sao không khiến Dương lỗi cảm thấy kinh ngạc cho được, phải biết rằng, hắn cũng không phải chuẩn thánh, Hơn nữa mặc dù là cảnh giới chuẩn thánh, muốn điều động thiên địa linh khí nơi này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bọn hắn muốn làm như vậy, chỉ có thể lợi dụng thực lực cường hẳn của bản thân để bạo lực dẫn động. Nhưng thập bác là hắn đại trận mà pháp ngộ bố trí lại tự nhiên dẫn động được. Phản phất như đây vốn chính là lực lượng của hắn vậy. Thiên tài, dương lỗi không khỏi kinh hô, tên này thật sự là một thiên tài. Tạo nghệ về mặt trận pháp đã đạt đến tình trạng đăng phong tạo cực. Nếu như không phải tu vị hạn chế thì phương diện trận pháp của tên này sợ rằng đã đạt đến một tình trạng khủng bố Thậm chí có thể sáng tạo ra đại trận khủng bố có thể so với cửu khúc hoàng hà đại trận cũng nên Kim cương nộ mục Mà dương kim cương cũng không phải kẻ yếu Tu vị hắn vốn đã đến cấp độ đại la kim tiên đỉnh phong Tăng thêm được dương lỗi đề điểm Bất tử kim thân quyết mặc dù không đột phá Nhưng thực lực cũng tăng nhiều Thi triển ra pháp môn như kim cương hàng thế càng thêm thuận bùn xuôi gió Kim cương nộ mục khiến hắn hóa thành một kim cương chiến thần nổi giận, trong tay xuất hiện một cây kim sắc đại công cực lớn, trong đôi mắt cực lớn bắn ra một đạo hào quang kim sắc, vũ khí trong tay, bay lên, hóa thành một đám kim mang, sáp nhập vào trong ánh mắt kim sắc kia, dương lỗi đã nhìn ra, kim cương nộ mục này chính là khiến vũ khí của mình dung nhập vào trong ánh mắt, hóa thành thủ đoạn công kích, quy lực của nó kinh người, quan trọng nhất là tốc độ công kích cực nhanh, muốn tránh cũng không thể được. Chứng kiến động tác của Dương Kim Cương, phát ngộ mặt sắc đại biến, hắn biết rõ sư đệ này của mình tu luyện pháp môn Kim Cương hàng thế, nhưng lại không nghĩ rằng hắn rõ ràng tu luyện đến cấp độ Kim Cương nộ mục rồi, Kim Cương nộ mục khủng bố bực nào, hắn rõ ràng nhất, bởi vì lúc trước hắn cũng muốn tu luyện Kim Cương hàng thế này, nhưng điều kiện tu luyện Kim Cương hàng thế lại cực kỳ hà khắc, bản thân hắn căn bản không tu luyện được, bất quá hắn cũng từng đọc qua, đối với uy lực của Kim Cương hàng thế trong lòng rất rõ ràng. Mà trong kim cương hàng thế, kim cương nộ mục tuy rằng không phải một chiêu có uy lực lớn nhất, nhưng tốc độ nhanh nhất, khiến người khó chịu nhất, bởi vì một chiêu này, căn bản không cách nào tránh né được, chỉ có ngạnh kháng, đã không cách nào tránh né, vậy thì chỉ có thể đối kháng thôi. Kim cương nộ mục tuy rằng uy lực kinh người, nhưng thập bác la hán đại trận cũng không phải ăn chay, pháp ngộ đối với trận pháp của mình cũng thập phần tự tin, hai tay không ngừng kết ấn. Từng đạo lực lượng huyền diệu không ngừng đánh vào trong cơ thể thập bác la hán, tu vị pháp ngộ tuy rằng không bằng dương kim cương, kém sắc hơn một bậc, nhưng cũng không phải người bình thường có thể so sánh, cũng là đại la kim tiên hàng thật giá thật, nguyên lực trong cơ thể hắn vô cùng hùng hậu, bình thường nói đến trận pháp đại sư, mặc dù không có quá nhiều pháp môn tu luyện bản thân, nhưng tinh thần lực lại không phải người bình thường có thể so sánh được, so với tu luyện giả bình thường mà nói, trận pháp đại sư, phù triện tông sư. Luyện khí sư, luyện đan sư, v.v. Những tu luyện giả có chức nghiệp đặc thù này tuy rằng ở phương diện sức chiến đấu bản thân không mạnh như tu luyện giả thuần túy, bất quá bọn hắn ở phương diện tinh thần lực phải mạnh hơn các tu luyện giả thuần túy vài phần. Đối với một trận pháp đại tông sư như Pháp Ngộ mà nói, tinh thần lực cường đại hơn xa trận pháp sư bình thường, so với Dương Kim Cương lại càng mạnh hơn không ít. Mà đây chính là ưu thế của hắn, cho nên, hắn không có thân thể cường đại như Dương Kim Cương, Sẽ không ngây ngốc lợi dụng yếu thế của bản thân đối đầu với điểm mạnh của đối phương, mà lợi dụng tinh thần lực cường đại của mình. thập bát la hán, phong cho ta, pháp ngộ chợt quát một tiếng, chỗ tráng nổi gân xanh, trên đầu sáng bóng nổi lên một chút mồ hôi, ánh mắt lại dị thường lé sáng. Tiếp theo chỉ thấy hai tay pháp ngộ lại lần nữa ngưng kết thủ ấn, tốc độ càng lúc càng nhanh, hai tay phát ra hào quang chói mắt, ấn ký lam sắc nơi mi tâm không ngừng chấp động lên, tinh thần chi tiễn, đi cho ta. Vừa mới nói xong, chỉ thấy nơi ni tâm pháp ngộ phát sắc ra một đạo ánh sáng màu lam cấp tốc lao tới chỗ dương kim cương, tốc độ kinh người, nếu như không phải có chân thực ưng nhãn thì bản thân dương lỗi căn bản không thể nhìn ra quỷ tích di động của nó được, tinh thần công kích, vô thanh vô tức, vô tích khả tầm, dương lỗi chấn động, mình hôm nay cũng không đạt được đến nước này, phải biết rằng, mình tu luyện cũng không phải công pháp bình thường, diễn thần quyết kia cường đại cỡ nào, nó chính là tinh thần lực pháp môn tuyệt đỉnh rồi. Hôm nay mình cũng không tu luyện ra tinh thần lực công kích lợi hại như vậy, nếu như mình có thể đạt được thủ đoạn tinh thần lực công kích này vậy thì thực lực của mình sẽ tăng lên không ít a bành bành bành, thập bác la hán đại trận tuy rằng lợi hại, nhưng dương kim cương cường hãn cỡ nào, một kim cương chiến thần cực lớn, lực lượng cường hãn quanh kích vô cùng bạo lực đánh lên trên thập bác la hán đại trận, hắn toàn lực động thủ thực lực có thể so với nửa bước chuẩn thánh, pháp ngộ bởi vì thi triển ra tinh thần chi tiễn cuối cùng phân tâm, cho nên không có cách tập trung toàn bộ vào thập bát La Hán đại trận, bởi thế La Hán đại trận dưới công kích cường hãng của Dương Kim Cương đã bị đánh tan rồi, lực lượng cường đại kia không chút lưu tình đánh lên trên người Pháp Ngộ, cả người Pháp Ngộ lập tức bị đánh bay, bất quá Dương Kim Cương cũng không khá hơn chút nào, tinh thần chi tiễn của Pháp Ngộ đánh trúng vào hắn, tinh thần đã bị trọng thương, hai người không có thắng bại, lưỡng bại câu thương, lúc này, hai người cũng không có sức chiến đấu, thậm chí có thể nói, Bất kỳ một tu luyện giả bình thường nào cũng có thể giết chết bọn họ, Dương Lỗi đứng dậy, một đạo tinh thần lực cường đại đánh vào trong cơ thể Dương Kim Cương, chữa trị thương thế cho hắn. Bất quá, Dương Lỗi trong lòng rõ ràng, thương thế tinh thần lực cũng không phải thời gian ngắn có thể khôi phục được, Trừ Phi cũng giống như mình, có hệ thống trợ giúp, sau khi đẳng cấp tăng thêm thuộc tính sẽ bổ đầy lại toàn bộ. Chương 1068, không thuần phục, giết. Đương nhiên Dương Kim Cương không phải mình Không có khả năng có biện pháp như vậy, cho nên, hắn muốn triệt để phục hồi như cũ. Không có một năm nửa năm chỉ sợ là chuyện hoang đường viễn vông. Điểm này, khiến Dương Lỗi trong lòng phiền muộn không thôi. Một vị chiến tướng đắc lực đang êm đẹp, rõ ràng xuất hiện ngoài ý muốn như vậy. Đây cũng chính là nói, mình trong vòng 1 năm, ít nhất trong vòng nửa năm, không cách nào để con ác chủ bài Dương Kim Cương này xúc động được. Dương Lỗi nhìn về phía pháp ngộ, đang suy nghĩ xem mình nên xử lý tên này thế nào đây là giết hắn đi, tuôn ra pháp môn tu luyện tinh thần lực công kích kia hay là sao, hay là nên lưu lại tánh mạng cho hắn, đương nhiên, điều kiện tiên quyết để lưu lại tánh mạng là tên này phải nguyện ý thần phục, nguyện ý quy thuận mình mới được, ngươi giết ta đi, nhìn xem dương lỗi đã đi tới, pháp ngộ nhắm mắt lại, hắn biết rõ, mình lần này hắn phải chết không thể nghi ngờ, ngươi thật sự không sợ chết, dương lỗi thấy hắn như thế, mình còn đang suy nghĩ phải nên nói thế nào, hiện giờ ngược lại tốt rồi cũng không cần dòng dài nữa, A-di-đà Phật, ngươi động thủ đi, Phật viết, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, dứt lời, Pháp ngộ chắp tay hành lễ, nhắm mắt lại, không hề nói thêm gì nữa, Dương lỗi tức giận không kìm được, con lừa trọc, thật đúng là tìm đường chết, không chừa cho lão tử mặt mũi, vậy thì tốt, ngươi muốn chết thật sao, ta sẽ thanh toàn ngươi. Dương lỗi cũng nổi giận, Hòa thượng này đã nói vậy rồi, nếu mình không giết hắn đi, vậy thì thực xin lỗi bản thân rồi. Hắn liền dơ tay chém xuống, đinh, chúc mừng người chơi đánh chết Đại La Kim Tiên Đại Viên mãn Pháp Ngộ, đạt được 10 tỷ giá trị nguyên khí, đạt được 100 triệu điểm hối đoái, đinh, chúc mừng người chơi đạt được tinh thần lực nghĩ vật tâm đắc, tinh thần lực nghĩ vật tâm đắc. Đây gì ý gì, không phải một bộ tâm pháp, lại là tâm đắc, sẽ không phải là tâm đắc gia hỏa này tu luyện đấy chứ, nếu vậy thì thật khiến người buồn bực, mặc dù nói, pháp môn tinh thần công kích của tên này rất biến thái rất lợi hại, nhưng tinh thần lực Nghĩ Vật mình cũng có thể làm được, chẳng qua chỉ là không lợi hại như vậy thôi, nhưng tin tưởng, chỉ cần thực lực của mình bất quá tăng lên, làm được như vậy cũng không phải là chuyện quá khó khăn, hôm nay mình đang muốn tìm một bộ pháp môn tinh thần lực công kích lợi hại một chút, vốn Dương Lỗi cũng có thể hối đoán diễn thần quyết, chẳng qua hiện nay diễn thần quyết đã cùng Huyền Nguyên Chân Long quyết dung hợp lại tạo thành Tạo Hóa thần quyết rồi, pháp môn tinh thần lực công kích mình bây giờ cũng không cách nào hối đoán được. Cái giá quá lớn, mà tên này cũng thật keo kiệt, rõ ràng chỉ tuôn ra một bản tâm đắc như vậy, ngoài ra không còn thứ gì nữa, thật là một tên nghèo kiết xác. Vốn Dương Lỗi còn chờ mong tên này tuôn ra thứ tốt, kết quả lại không có gì, khiến Dương Lỗi thất vọng, sớm biết như vậy đã biến hắn thành nô lệ rồi, hắn đã không có tu vị, muốn biến thành nô lệ cũng không phải chuyện gì quá khó khăn, thua lỗ, lần này thật sự là thua lỗ, bất quá việc đã đến nước này, mình cũng không thể nào đổi ý được. Thở dài, Dương Lỗi nhìn Dương Kim Cương đang tu luyện, thở dài, vung tay lên, lợi dụng pháp tắc chi lực, chuyển dời hắn đến một nơi an toàn, để hắn hảo hảo tu luyện, mình còn cần đi tìm những người khác nữa. Quyết định chủ ý, có thể thu phục thì tận lực thu phục, không thể thu phục vậy thì sẽ giết đi, đã đi vào trong thế giới của mình, vậy cũng chỉ có hai khả năng, một là thần phục, hai chính là chết. Không có khả năng nào khác, thời gian như nước, 3 ngày thời gian trong nháy mắt đã qua. Trong ba ngày này, dương lỗi xử lý mấy người khác ngoại trừ sư tôn liễu hàng ra, trong đó có một người nguyện ý quy thuận, bất quá dương lỗi lại không đáp ứng, bởi vì máu tư dính trên tay hắn nhiều lắm, người chết trong tay hắn không biết có bao nhiêu, dương lỗi có thể cảm thụ được rõ ràng, sát khí của hắn, so về mình còn mạnh hơn, còn muốn nồng đậm hơn, người như vậy, chết không có gì đáng tiếc, khiến dương lỗi phiền muộn chính là, những người này đều không cống hiến gì quá lớn, chỉ khiến tu vi của mình tăng lên 3 cấp độ, hiện nay mới chỉ là huyền tiên thấp dai mà thôi. Về phần điểm hối đoái, cũng chỉ tăng lên có một chút, cộng lại chẳng qua chỉ được 10 tỷ điểm hối đoái thôi. Tuy rằng so với trước khi mình hối đoái cũng không trên lệch bao nhiêu, nhưng đối với dương lỗi hiện giờ mà nói, vẫn không quá đủ. Hơn nữa, đối với dương lỗi mà nói, nếu có thể tăng cấp hệ thống thì sẽ là một đại hảo sự, bởi vì dương lỗi mơ hồ cảm giác được. Chỉ cần toàn năng tu luyện hệ thống có thể lần nữa tăng lên một cấp bậc vậy thì hệ thống sẽ xuất hiện trí tuệ nhân tạo, nói cách khác xuất hiện một người máy trí năng vật, nếu vậy thì sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, mình cần gì, không phải tự mình xem xét nữa, trực tiếp hỏi là được rồi, vậy sẽ sản khoái hơn nhiều lắm, nhưng không biết làm sao, muốn cho toàn năng tu luyện hệ thống tăng lên một cấp bậc quá khó khăn, hơn nữa hiện giờ căn bản không biết cần cụ thể bao nhiêu điểm hối đoái mới được, trước khi có. Hiện giờ hệ thống lại bất tri bất giác phát sinh biến hóa, loại biến hóa này tuy rằng không phải dương lỗi muốn, nhưng cũng không có cách nào đi ngăn cản, mặc dù mình là chủ nhân hệ thống, nhưng lại không thể triệt để khống chế hệ thống, đã không có cách nào khiến hệ thống đẳng cấp tăng lên, vậy thì chỉ có thể đợi, đợi sau khi tích lũy đã đủ nhiều điểm hối đoái rồi nói sau những người khác đã thu thập, vậy thì chỉ còn lại một người cuối cùng, đó chính là sư tôn liễu Hàn pháp tùy rồi. Pháp Tùy này là người duy nhất dương lỗi không cách nào nhìn thấu, thậm chí lợi dụng, giám định thuật, chân thực ưng nhãn, cũng không cách nào nhìn thấu lai lịch tên này, bởi vậy đó có thể thấy được, tên Pháp Tùy này rất có thể đã đạt đến tầng thứ chuẩn thánh, nếu không mình không có khả năng nhìn không ra được, nhưng nên đến chung quy vẫn phải đến. Hôm nay phiền phức của mình chính là Pháp Tùy này còn đó, đây là sư tôn Liễu Hàn nếu như Liễu Hàng không bị mình đánh chết thì có lẽ còn có thể hòa hoãn. Nhưng hiện giờ Liễu Hàng đã bị mình giết chết, còn có những người của Thiếu Lâm kia nữa, ngoại trừ Dương Kim Cương bị mình thu phục ra, những người khác đã thành điểm kinh nghiệm của mình rồi, cho nên, muốn hòa hoãn chỉ sợ không quá có khả năng. Lúc Dương Lỗi lần nữa đi vào không gian chỗ Pháp Tùy, chuẩn bị động thủ đánh lén thì Pháp Tùy lên tiếng, ngươi đã đến rồi, phong ẩn đao trong tay Dương Lỗi dừng một chút, do dự một lúc liền thu hồi trường đao, đi ra, Dương Lỗi không lo lắng Pháp Tùy sẽ đột nhiên làm khó dễ mình. Mặc dù hắn là cảnh giới chuẩn thánh, nhưng Dương Lỗi tự tin, tự bảo vệ mình cũng không vấn đề gì, dù sao nơi này cũng là thế giới của mình, xem ra mấy người bọn hắn đã bị ngươi giết rồi, Pháp Tùy nhìn nhìn Dương Lỗi, thở dài nói, Dương Lỗi nghe vậy lắp Bắp kinh hải, ngươi rốt cuộc là ai, chương 1069, xảo trá linh quả. Ngươi đang sợ hãi ta, Pháp Tùy dừng một chút, lại nói tiếp, ta là ai? Trọng yếu như vậy sao, ta sợ ngươi? Dương Lỗi nở nụ cười, trong lòng quả thật đối với hắn có chút lo lắng, nhưng lại không e ngại, mặc dù là chuẩn thánh, mình cũng có biện pháp toàn thân trở ra, cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn, mình thiếu khuyết chẳng qua chỉ là thời gian, chỉ cần có đủ thời gian, vậy thì mình đánh giết hắn, đánh giết một vị chuẩn thánh, thậm chí là thánh nhân cũng không phải việc khó gì, ta tại sao phải sợ ngươi? Quả thật, thực lực của ngươi rất cường đại, rất có thể là chuẩn thánh, nhưng thế đã sao? Đây là thế giới của ta, ta mới là chúa tể, tuy rằng ta có lẽ không giết được ngươi, nhưng muốn đuổi ngươi ra thì vẫn làm được, dương lỗi trong lòng cười lạnh, nếu như thực lực của hắn không đạt tới ngoài chuẩn thánh thất giai, vậy thì mình giết chết hắn cũng không phải là không được, hôm nay thực lực của mình đã đạt đến huyền tiên thất giai, có thể vượt 30 cấp giết địch, nói cách khác, mình có thể bằng vào phong ẩn đao đánh chết bất luận tu luyện giả nào từ chuẩn thánh thất giai trở xuống, bất quá, điểm ấy... Dương lỗi cũng sẽ không nói ra, đây là một bí mật, đương nhiên, lúc mình đánh chết vô hoa, có lẽ hắn đã biết, nhưng không sao cả, chỉ cần mình xuất động một chiêu kia, hắn tránh cũng không thể tránh, trừ phi hắn khiến mình không có thời gian sử xuất một chiêu này, nhưng loại tình huống này có thể sao? Nếu như không phải đang trong mộng huyển thế giới, có lẽ hắn có thể làm được, cho nên, dương lỗi mặc dù có chút lo lắng, nhưng tuyệt đối không e ngại, lo lắng chỉ là lão hòa thượng này thực lực quá mạnh mẽ. Nếu vạn nhất hủy diệt mộng huyển thế giới của mình Thì thật sự không tốt Ha ha, ta tin tưởng lời ngươi nói Bất quá, ngươi cũng không cần phải lo lắng Ta đối với ngươi không có ác ý Nếu như ta muốn muốn đối phó ngươi Lần trước đã động thủ rồi Pháp Tùy cười cười thản nhiên nói Dương lỗi lắp bắp kinh hải Lúc ấy mình căn bản không lộ diện Khí tức bản thân đều nội liễm Lại không nghĩ tới lúc ấy hắn ta đã phát hiện ra mình rồi Xem ra Pháp Tùy này đích thật có thủ đoạn Tuyệt đối không phải chuẩn thánh bình thường, thực lực chân thật chỉ sợ đã đạt đến chuẩn thánh hậu kỳ, như vậy nói cách khác, đã đạt đến chuẩn thánh thất dai hoặc là ngoài thất dai, mà nếu vậy thì khả năng mình giết được hắn cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Đương nhiên, sau khi biết rõ thực lực của người này phi phàm, dương lỗi cũng buồn bực, tên này rốt cuộc là ai? Tại sao phải che giấu thực lực của mình, đứng ở trong tu chân giới, mà trong tu chân giới có phép cường giả cấp độ chuẩn thánh tồn tại sao? Cái này tự hồ không quá phù hợp lẽ thường rồi, tuy rằng nửa bước chuẩn thánh có thể tồn tại, nhưng một khi đạt đến tình trạng chuẩn thánh, muốn áp chế tu vị, giấu dính thiên đạo, vậy thì càng thêm khó khăn, bởi vì nếu một không gian vị diện cấp thấp xuất hiện quá nhiều cường giả, vượt ra khỏi giới hạn thừa nhận vậy thì pháp tắc chi lực của thế giới này liền sẽ làm ra phán đoán của mình là pháp tắc không cho phép, mà mộng huyện thế giới này của mình đến cùng có chút đặc thù. Chính bởi vì như thế mới có thể khiến cường giả chuẩn thánh tồn tại, mà Đại La Kim Tiên cũng có thể tiến vào, bất quá có hạn chế rất lớn, không có ác ý, như vậy, ta muốn biết, ngươi tới nơi này là vì cái gì? Hoặc là nói, ngươi nấp ở thiếu lâm tự lại là vì cái gì? Dương lỗi nhìn hắn nói, thực lực của ngươi, đã sớm không thể dừng ở hạ giới rồi, vì đợi một người, pháp tùy không nhanh không chậm, ngữ khí có chút nhớ tới, nói, đợi một người, đúng vậy, đợi một người. Người kia chính là ngươi, Pháp tùy nói, đợi ta. Đợi ta làm gì, dương lỗi sửng sốt, tên này sẽ không phải là đang bị chuyện, muốn kéo mình vào Phật giáo đấy chứ. Hoặc là, tên này muốn nhận mình làm đồ đệ, cái này cũng không cần thiết, muốn mình làm đồ đệ, nếu như hắn là thánh nhân thì mình còn có thể cân nhắc, chuẩn thánh, quên đi à, trưởng thánh tuy rằng cường đại, nhưng mình cũng có thể đánh chết, cho nên muốn trở thành sư tôn của mình, trừ phi là thánh nhân. Bằng không thì không sẽ xem xét, bởi vì nếu là thánh nhân thì có thể cho mình rất nhiều trợ giúp, ví dụ như tài nguyên mình cần, đương nhiên công pháp gì đó lại không cần, những cái này mình đã có thứ thích hợp nhất rồi, đừng vội có được không. Pháp tùy theo tay vung lên, xuất hiện một cái bàn, hai cái ghế, trên mặt bàn đặt một mân đựng trái cây, trái cây kia tinh xảo đặc sắc, linh khí bức người, vừa nhìn đã biết không phải là phàm vật, tất nhiên là linh quả, hơn nữa ở trong không gian của mình tuyệt đối không có. Tu chân giới cũng không có, thậm chí tại tiên giới cũng là vật hi hãng, ăn hoa quả trước, lại nghe ta từ từ nói chuyện, chứng kiến linh quả như vậy, dương lỗi cũng không khách khí, cái này cũng không phải lúc nào cũng có thể ăn, mình muốn ăn cũng không phải nhất thời bán hội có thể ăn vào, hôm nay thực lực của mình quá yếu, còn chưa đủ để để dừng chân ở vị diện phía trên tiên giới, mà những trái cây này rõ ràng phải tới những nơi kia mới có, đương nhiên, mặc dù mình có thể lợi dụng hệ thống hối đoái. Nhưng nếu vậy sẽ rất đau lòng, cho nên nghe hắn cho mình ăn trái cây kia. Vậy thì dương lỗi đương nhiên cũng sẽ không khách khí rồi. Một tay cầm lên một quả trái cây, liền ném vào trong miệng, không có chút khách khí nào cả. Thấy dương lỗi bộ dáng như vậy, pháp tùy sửng sốt, tiếp theo chỉ cười cười, liền cũng cầm lấy một quả trái cây. Trái cây vừa vào trong miệng, dương lỗi lập tức cảm giác một cổ khí lưu nhẹ nhàng khoang khoái chui thẳng vào trung đan điền, bay thẳng vào óc. Linh khí cường đại lập tức khiến dương lỗi cảm thấy nguyên lực trong cơ thể đều muốn bạo phát Loại cảm giác này khó nói lên lời Lỗ chân lông toàn thân đều thư giãn ra Ngay cả tinh thần lực cũng bạo phát ra Không bao lâu, hiệu lực trái cây mới dần dần tiêu tán Dương lỗi chậm rãi mở mắt Nguyên lực của mình rõ ràng lại có tiến bộ Tuy rằng số lượng không phải quá nhiều Nhưng chất lượng lại xảy ra biến hóa không nhỏ Trở nên càng thêm tinh thuần Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng Trái cây không tệ Dương lỗi cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, không khỏi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hòa thượng này thật đúng là hào phóng, rõ ràng cam lòng lấy linh quả như vậy ra cho mình ăn, ta muốn hỏi hạ đại sư, trái cây như vậy có còn không? Có thể cho ta thêm mấy quả không? Pháp Tùy lập tức đầu đầy hắc tuyến, tên này, đây cũng không phải là trái cây bình thường, hắn thật coi đó là rau cải trắng sao, tham ăn một quả đã không tệ rồi, rõ ràng còn muốn nữa, bất quá một nghĩ tới bối cảnh của tên này. Mà thôi, cho hắn thêm là được rồi, để tự mình ăn hết cũng sẽ không có quá nhiều chỗ tốt, còn không bằng mua nhân tình của hắn, nếu thí chủ đã muốn, ta ở đây còn có một quả, thí chủ cứ dùng đi, chương 1070, thân phận khiến người giật mình. Đại sư, ngươi cũng quá keo kiệt đi nha, chỉ một quả, cái này không đủ ăn a, đại sư, ngươi đã là tới tìm ta, vậy thì có lẽ cũng biết tin tức của ta, nữ nhân của ta cũng không ít. Một quả này cũng không đủ phân à, ngươi nhìn xem, có thể hay cho nhiều thêm mấy quả không? Dương lỗi cười hắc hắc, sau khi đưa tay nắm lấy quả trái cây kia, lại lần nữa đưa tay ra. Vô sĩ, đây quả thực quá vô sĩ rồi, cũng cho người này là đế vương nhân gian, rõ ràng vô sĩ như vậy, tuyệt không chú ý đến phong phạm đế vương. Quả thực một kẻ lưu manh, không, phải nói so với lưu manh còn lưu manh hơn, quả thực là cực phẩm trong lưu manh mà, hối hận, bây giờ hắn đã hối hận. Mặc dù nói quả này đối với mình cũng không có tác dụng gì lớn, nhưng có thể tặng người A, có đôi khi dùng để giải giải khác cũng là một điều không đệ, bần tăng còn có mấy miếng, toàn bộ cho thí chủ vậy, ngữ khí bất đắc dĩ nói không nên lời, trong tay lấy ra 6 quả trái cây, đưa vào tay dương lỗi, dương lỗi cười ha hả nhận lấy, cảm giác này quá sung sướng, xảo trá đồ vật từ trong tay một vị siêu cấp cường giả, cảm giác kia, thật sự là không gì sánh kịp, khó trách tại tu luyện giới. Nhiều người thích đi ăn cướp như vậy, bất quá, dương thí chủ, quả này ngươi đã ăn qua một quả rồi, vậy thì kế tiếp ngươi cũng đừng lãng phí, đối với thí chủ ngươi không có hiệu quả quá lớn, đương nhiên, bần tăng đề nghị thí chủ nếu dùng quả này để luyện chế thành đan dược vậy thì hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều lắm, pháp tùy trong lòng thịt đau, cũng không muốn để quả này lãng phí, liền vẫn kiên nhẫn nhắc nhở dương lỗi, đa tạ đại sư rồi, đại sư, ngươi thật là một người tốt, dương lỗi cười hắc hắc nói. Không biết đại sư còn gì muốn phân phó không? Nếu như không có, vậy vãn bối trở về luyện đang đây. Nếu lão hòa thượng này đã không có ác ý gì, vậy thì mình cũng không cần để ý đến hắn nữa. Hơn nữa hắn cũng sẽ không ở trong không gian vị diện này hấp thu linh khí gì cả. Tự nhiên cũng không cần phải lo lắng. Hắn thích ngốc bao lâu thì cứ ngốc bấy lâu. Chỉ cần không tạo thành nguy hại gì đối với mộng huyện thế giới của mình là đủ rồi. Pháp tùy im lặng, tên này được chỗ tốt lại không muốn xử lý chuyện đã nghĩ đến việc đuổi người, xem ra nói hắn vô sĩ đã là đánh giá cao hắn rồi, dương thí chủ, ồ, đại sư, ngài còn có việc sao, dương lỗi cố ý như vậy, xem lão hòa thượng này đến cùng muốn làm gì, cái gọi là vô sự mà ân cần, khẳng định không có chuyện tốt lành gì, nhưng mình đã ăn linh quả, còn cầm 6 miếng, nếu không cho hắn một câu trả lời thỏa đan thì cũng không nên, bất đắc dĩ, dương lỗi đành phải nhìn lão hòa thượng pháp tùy này, chờ đợi hắn nói ra mục đích tới lần này, Dương thí chủ hẳn đối với thân phận của ta cảm thấy rất hiếu kỳ A, Pháp Tùy nói, đúng vậy, rất hiếu kỳ, đại sư không phải không muốn nói sao. Ta mặc dù hiếu kỳ, nhưng không thích bắt buộc người khác, Dương lỗi lại không thèm để ý nói. Quả thực, Dương lỗi đối với thân phận của Pháp Tùy cảm thấy hết sức tò mò, nhưng nếu giờ Pháp Tùy đã nói vậy, vậy thì Dương lỗi tự nhiên rõ ràng, hắn sẽ tự nói ra, cho nên, cũng không cần quá mức sốt ruột làm gì. Ta biết rõ Dương Thí Chủ hiện giờ đang gặp một việc khó xử, hoặc là nói, Dương Thí Chủ hiện giờ đang gặp phiền toái. Pháp Tùy không nói tiếp vấn đề trước kia, mà nói ra, nếu như là trước kia thì Dương Lỗi có lẽ sẽ có chút hiếu kỳ, nhưng hiện giờ, Dương Lỗi căn bản lại không thèm để ý. Lão Hòa Thượng này thần thông quảng đại, biết rõ cũng không có gì. huống Chi, huống Chi Liễu Hàng chính là người của Thiếu Lâm Tự, đối với chuyện Thiếu Lâm Tự đương nhiên hiểu rõ ràng, hôm nay họa lớn tâm phúc của mình. Hoặc là nói chuyện khiến mình cảm thấy khó giải quyết cũng chỉ có chuyện thiếu lâm tự, một cái là lão hòa thượng tu vị cao thâm, không biết thân phận trong thiếu lâm tự kia, một cái khác chính là vấn đề về thiên đạo tông, thiên đạo tông này thực lực đến cùng như thế nào, là tổ chức dạng gì, dương lỗi trước mắt còn chưa có đầu mối rõ ràng, cái gọi là biết mình biết người bắt chiến bách thắng, nhưng giờ mình đối với địch nhân có thể nói là không biết gì cả, hơn nữa đối phương đã dám đánh chủ ý vào lão hòa thượng kia của thiếu lâm tự. Cái này cũng đủ để chứng minh, tu vị đối phương cực kỳ cường đại, khủng bố, ít nhất mặc dù yếu cũng không yếu hơn lão hòa thượng kia bao nhiêu, đúng thế thì sao? Chẳng lẽ đại sư ngươi có thể giúp ta giải quyết nan đề này sao? Dương lỗi cũng không tin, pháp tùy này sẽ tốt như vậy, cố ý đến giải trừ khốn cảnh cho mình, nếu thật là như vậy, vậy thì mục đích của bọn hắn rốt cuộc là gì? Vì sao lại trợ giúp mình? Chẳng lẽ đúng như lời pháp hải nói trước kia? Mình được hai vị thánh nhân coi trọng. Bàn giao phân phó xuống sao, Pháp Tùy nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, bần tăng lúc này chính là vì trợ giúp thí chủ giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt, vậy đại sư, đại sư ngài làm sao giúp ta giải quyết khó khăn hiện giờ đây? Dương lỗi vui vẻ nhìn Pháp Tùy, nếu như hắn thật có thể trợ giúp mình giải quyết vấn đề này thì cũng là một chuyện tốt, còn có, nếu như đại sư giúp ta giải quyết nan đề trước mắt, vậy đại sư cần ta trả giá gì? Làm những gì đây? Ta cho tới bây giờ cũng không tin thiên hạ có bữa cơm trưa nào miễn phí, cho nên, có yêu cầu gì, đại sư xin cứ nói ra trước, nếu như ta có thế tiếp thụ, vậy thì đều dễ nói, nếu như ta không làm được, vậy thì đại sư có thể tùy thời rời đi, đương nhiên, nếu như đại sư còn nguyện ý trợ giúp vậy vãn bối sẽ vô cùng cảm kích, bần tăng cũng không muốn dương thí chủ hồi báo gì cả, vượt quá dự kiến của dương lỗi, phát tùy lại miễn cười, lắc đầu nói, không yêu cầu hồi báo gì sao. Dương lỗi càng buồn bực, Lão Hòa Thượng này tốt như vậy sao? Chẳng lẽ người nọ là địch nhân của Lão Hòa Thượng sao? Cũng không đúng, mặc dù là địch nhân, thì tính sao, hắn cũng có thể yêu cầu hồi báo mà, thật khó hiểu, thật đúng là có chút khó hiểu. Đại sư, ta có thể hỏi tại sao không? Trước đây Dương Thí chủ đối với thân phận Bần Tăng hẳn là rất hiếu kỳ, ở chỗ này, Bần Tăng cũng không có gì phải giấu dím nữa, kỳ thật tên gọi chính thức của Bần Tăng là Nhiên Đăng. Pháp Tùy nói ra một danh tự khiến Dương Lỗi khiếp sợ, Nhiên Đăng. Nhiên Đăng cổ Phật, Dương Lỗi mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn Pháp Tùy, tên này nếu thật là Nhiên Đăng, vậy thì chẳng phải nói tu vị lão hòa thượng này đã đạt đến cấp độ thánh nhân rồi sao? Nhiên Đăng cổ Phật, đây chính là một vị siêu cấp cường giả, lúc trước thời kỳ phong thần hắn đã đạt đến cảnh giới chuẩn thánh, đã qua lâu như vậy rồi, chỉ sợ đã sớm thành tựu thánh nhân vị rồi, bần tăng là Pháp Tùy, cũng gọi là Nhiên Đăng. Nghiêm khắc mà nói, Bần Tăng chẳng qua chỉ là Tam Thi của Nhiên Đăng mà thôi, Pháp Tùy nói, chương 1071, Cảnh giới Nguy Thánh. Tam Thi Cảm Tam Thi chứng đạo, chẳng lẽ chuyện này là thật sao? Cái này khiến Dương Lỗi càng thêm hiếu kỳ, nếu như Pháp Tùy này chỉ là một trong Tam Thi của Nhiên Đăng, vậy thì Nhiên Đăng chính thức, tu vị của hắn sẽ khủng bố thế nào đây? Mà giờ khắc này, Dương Lỗi đối với Lão Hòa Thượng của Thiếu Lâm tự kia đã có suy đoán. Đoán chừng Lão Hòa Thượng kia rất có thể chính là Nhiên Đăng, nhưng nếu như Lão Hòa Thượng kia cũng là một trong tam thi của Nhiên Đăng, như vậy phong ấn là gì đây. Đây thật sự là một bí ẩn lớn, còn có thiên đạo tông có địa vị gì? Mục đích của bọn hắn là gì? Đây cũng là chỗ khiến Dương Lỗi cực kỳ quan tâm, Nhiên Đăng cổ Phật. Tiền bối, Ngài nói đùa sao, Dương Lỗi tuy rằng trong lòng đã tin tưởng 8 phần, nhưng ngoài miệng lại không biểu hiện gì, mà chỉ nói. Ta có nghe nói về Nhiên Đăng Cổ Phật, đây chính là Thượng Cổ Cường Giả, một thân tu vị xuất thần nhập hóa, nghe nói sớm đã đạt tới cảnh giới thánh nhân, làm sao có thể xuất hiện ở một không gian vị diện cấp thấp như thế này chứ, tiền bối, ta biết rõ ngươi rất cường đại, nhưng ngươi cũng không cần phải lừa gạt phản bối a Nhiên Đăng nghe xong, nở nụ cười, ta lừa ngươi làm gì, thế nhưng ta nghe nói, muốn trảm tam thi chứng đạo thì nhất định phải tam thi hợp nhất thì mới có thể chính thức trở thành vô thượng thánh nhân. Nhưng Ngài nói Ngài là một trong tam thi của Nhiên Đăng Cổ Phật, như vậy nói cách khác, tu vị của Ngài cũng không đạt tới cảnh giới Vô Thượng Thánh Nhân, mà Nhiên Đăng Cổ Phật đã đạt tới tầng thứ Vô Thượng Thánh Nhân, đây không phải mâu thuẫn sao? Dương lỗi nói, tiểu tử ngươi biết cái gì? Vô Thượng Thánh Nhân dễ dàng đạt tới như vậy sao? Muốn tam thi hợp nhất, quá khó khăn, hơn nữa ngươi biết rõ cảnh giới Vô Thượng Thánh Nhân cũng không phải Thánh Nhân, bản tôn của ta tuy rằng cường hãn Nhưng một mực không đạt tới cấp độ vô thượng thánh nhân, kẹt ở cảnh giới Nguy Thánh không sai biệt lắm đã được một cái kỷ nguyên rồi, nhiên đang nói đến đây, trong lòng bi ai không nói nên lời, Ngụy Thánh. Cái gì là Ngụy Thánh? Không phải nói trên chuẩn thánh đỉnh phong chính là cảnh giới vô thượng thánh nhân sao? Dương lỗi trong lòng nghi hoặc không thôi, tại sao lại xuất hiện cảnh giới Nguy Thánh chứ? Cảnh giới tu luyện quả thật phức tạp, không quá giống như mình suy nghĩ, trên chuẩn thánh cũng không phải thánh nhân chân chánh, vô thượng thánh nhân chính thức. Cũng không phải ngụy Thánh bình thường có thể so sánh, vô thượng Thánh Nhân chính thức đó là tồn tại siêu thoát thiên đạo, cùng thiên đạo ngang bằng, mà hôm nay Thánh Nhân có thể đạt tới cấp độ kia đã ít càng thêm ít, từ khi bàn cổ khai thiên tích địa đến nay, cũng chỉ có 6 vị thôi, chúng ta xưng họ là thiên đạo Thánh Nhân, đương nhiên trên thiên đạo Thánh Nhân còn có đại đạo Thánh Nhân, được rồi, ta và ngươi nói chuyện này để làm gì, thực lực ngươi bây giờ vẫn quá yếu, những chuyện này biết nhiều đối với ngươi cũng không có chỗ tốt gì. Nhưng đang nghe vậy thở dài nói, thiên đạo thánh nhân, đại đạo thánh nhân, như thế cùng những gì mình biết không khác nhau lắm, bất quá thiên đạo thánh nhân được xưng là ngụy thánh, còn vô thượng thánh nhân chân chính lại là đại đạo thánh nhân, cái đó cùng những gì mình biết mặc dù có chút trên lệch, nhưng cũng nằm trong phạm vi mình suy đoán, không khác biệt quá lớn đối với những gì mình đoán được qua những tiểu thuyết kia, những tiểu thuyết kia, có thể nói là bao hàm toàn diện, không có gì không thể tưởng được, cho nên đối với những biến hóa này. Dương lỗi cũng không giật mình quá lớn, đương nhiên trong lòng uy rằng thập phần bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh, nhưng công tác biểu hiện ra vẫn phải làm, dương lỗi biểu hiện ra bộ dạng thấp phần giật mình, hết sức tò mò, vì sao lại nói như vậy? Biết rõ lại có gì không tốt, đợi thực lực ngươi đủ rồi, đạt tới cảnh giới Ngụy Thánh thì sẽ biết, nhiên đang lắc đầu, không nhiều lời, đại sư không chịu nói, vậy vãn bối cũng sẽ không hỏi nhiều nữa không biết đại sư lần này tới tìm tại hạ rốt cuộc là vì chuyện gì. Đại sư xin cứ nói thẳng A dương lỗi nói, đương nhiên, nếu như đại sư thực chỉ là vì thay vãn bối giải trừ khó khăn, vậy vãn bối xin vạn phần cảm kích, trước tiên xử lý nan đề của ngươi đi, những chuyện khác, đợi xử lý xong chuyện này rồi nói sau, bọn hắn đã bắt đầu hành động rồi, vị kia, cũng đã đến, nhiên đang nhìn nhìn xa xa, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười thẳng nhiên, hắn đã đến, nghe nói như thế Dương lỗi rõ ràng sửng sờ, không có khả năng, nếu có người có thể tiến vào trong mộng huyển thế giới của mình, mình tuyệt đối có thể cảm giác được, mình là chủ nhân thế giới này, không có lý do gì, một chút cảm giác cũng không có, mặc dù là thánh nhân cũng không thể nào che giấu được mình, điểm này dương lỗi hết sức tự tin, nhưng nhiên đang là người nào. Thánh nhân, hôm nay đã là cảnh giới thánh nhân, hơn nữa thực lực như hắn, hoàn toàn không cần phải lừa gạt mình, cho nên... Dương lỗi cũng không khỏi không hoài nghi, nếu thật có người tiến vào mộng huyển thế giới của mình, vậy thực lực người nọ cũng quá kinh khủng đi, bất quá, lúc dương lỗi dùng tinh thần lực của mình hoàn toàn dung nhập vào mộng huyển thế giới lập tức liền chấn động, vậy mà thật có người xâm nhập, hôm nay đang ở ngay trước thiếu lâm tự, mà mình lại hoàn toàn không có một tia cảm ứng, tu vị người này quá kinh khủng đi, tuyệt đối không phải mình có thể đối phó được, chẳng lẽ, chẳng lẽ người này chính là người sau lưng thiên đạo tông sao? Tu vi cường đại như vậy khiến dương lỗi từng đợt đắng chát, vô cùng phiền muộn. Tu vi như vậy, tuyệt không phải mình có thể đối phó, có thể xâm nhập mộng huyển thế giới, khiến mình một chút cảm giác cũng không có. Tu vi như vậy, ít nhất cũng đã đột phá cấp độ chuẩn thánh, đạt tới cảnh giới Ngụy thánh. Thực lực như vậy, mình hoàn toàn không có khả năng chống lại được, nếu như hắn muốn diệt xác mình cơ hồ chỉ là chuyện động một ngón tay thôi. Chứng kiến dương lỗi sắc mặt đại biến, nhiên đang nói. Dương thí chủ không cần phải lo lắng, hắn cũng sẽ không gây bất lợi với ngươi đâu, hắn sẽ không, cũng không dám. Dương thí chủ chính là đại kiếp nạn ứng kiếp giả ứng đúng thời cơ thiên địa mà sinh, là nhân vật chính trong lượng kiếp lần này. Một khi hắn động thủ đối với ngươi, như vậy tất nhiên khó tránh khỏi hủy diệt chi kiếp, cho nên dương thí chủ không cần như thế. Lời này thật ra khiến dương lỗi trong lòng sáng ngời, đúng vậy, nếu như trước kia lời phát hải, thanh bạch nhị xà nói là sự thật. Mình thật là ứng kiếp giả của lượng kiếp vậy thì những người này tuyệt đối không dám động thủ với mình, một khi động thủ với mình, hậu quả kia cũng không phải bọn hắn có thể gánh chịu nổi, khiến tiền bối chê cười rồi, dương lỗi cũng không có gì phải giấu giếm, mình vốn thực lực không đủ, ở trước mặt bọn họ, chỉ sợ chỉ giống như tiểu hài tử, vốn dương lỗi ngay từ đầu cảm thấy vô cùng tự tin, nhưng hiện giờ, mình chủ có thể nghe theo mệnh trời, dù sao mình thực lực quá yếu, chương 1072. Ban thưởng kinh người, thí chủ không cần tự ti, dùng niên kỹ của thí chủ đã có được thành tựu như vậy, tư chất như thế đủ khiến người điên cuồng rồi, không hổ là nhân vật chính của thiên địa lượng kiếp, tuy rằng chúng ta bây giờ so với thí chủ cường đại hơn, nhưng bần tăng rất rõ, thí chủ không cần quá nhiều thời gian liền có thể siêu việt bọn người bần tăng, thậm chí siêu việt vô thượng thánh nhân đỉnh phong, nói đến đây, nhiên đang lộ ra vô hạn hướng tới, dương lỗi nghe vậy cười cười, tiền bối. Khen trật rồi, vãn bối nào phải ứng kiếp giả gì chứ, hôm nay có thể có tu vị như vậy, đó cũng là nhờ vào vận khí, huống hồ vãn bối bây giờ thực lực thấp kém, làm sao có thể làm nhân vật chính của thiên địa lượng kiếp được, tiền bối đừng nói giỡn, chuyện như vậy, không thể nói trước được đâu. Dương lỗi đối với Phật giáo cũng không có hảo cảm gì, mặc dù Pháp tùy đối tốt với mình, bởi vì Dương lỗi đã sớm đọc qua các hồng hoang tiểu thuyết, ở trong những tiểu thuyết kia, đối với Nguyên Đăng cũng không có khen ngợi gì cả. Mà loại người này tuyệt đối là nhân vật không dạy nổi, trình độ vô sĩ tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng, cho nên dương lỗi đối với lời của Nhiên Đăng chỉ tin một ít, còn lại đều không để trong lòng, chỉ mấy hơi thở, dương lỗi đã bị Nhiên Đăng dẫn tới thiếu lâm tự, kiếp sợ trong lòng dương lỗi không cách nào hình dung, xem ra mình đã đánh giá cao bản thân rồi, mặc dù mình đã trở thành chủ nhân thế giới này, nhưng ở trước mặt cường giả chân chính, phương thế giới nho nhỏ này quả thực không có ý nghĩa. Lúc này mới khiến dương lỗi chính thức ý thức được sự nhỏ yếu của mình, ở trước mặt bọn họ, mình quả thật giống như con sâu cái kiến, cuối cùng cũng đã đã minh bạch câu nói kia, dưới thánh nhân tất cả đều là con sâu cái kiến, quả thật, thực lực của mình có thể đánh chết chuẩn thánh, nhưng ở trước mặt thánh nhân chính thức lại nhỏ yếu như vậy, dương lỗi cảm tháng, đoán chừng mình coi như đạt đến kim tiên, thậm chí là đại la kim tiên cũng không cách nào đánh chết thánh nhân, trừ phi phong ẩn đao có thể dung hợp với hổ phách đao. Hơn nữa thực lực mình có tăng lên cực lớn, như vậy mới có thể đánh chết thánh nhân, xem ra cách nghĩ của mình vẫn quá mức đơn giản, sự cường đại của thánh nhân chính thức đã vượt xa khỏi dự đoán của mình, không nghĩ tới ngươi rốt cục vẫn tìm tới, lúc này Phát Tùy mở miệng nói, ta chỉ muốn kiện đồ vật kia thôi, nhận được ta sẽ lập tức rời đi. Người nọ nhìn Phát Tùy, ngữ khí thập phần bình thản, nhưng có thể nghe ra được ngữ khí hắn thập phần kiên định, cũng hết sức tự tin, không, vật kia không thể cho ngươi được Pháp Tùy lắc đầu nói, ngươi vẫn nên hết hy vọng đi, qua nhiều năm như vậy, ngươi một mực không buông tha cho, nhưng lại chưa bao giờ thành công, lúc trước như thế, hiện giờ như thế, tương lai cũng là như thế, ngươi hôm nay tuy rằng đã đột phá đến Ngụy Thánh Trung Kỳ, nhưng so với ta vẫn có trên lệch, ngươi chẳng qua chỉ một cổ phân thân hôi, không ngăn được ta đâu, người nọ lạnh lùng nói, đưa đồ cho ta, bằng không thì ta sẽ động thủ, trọng ảnh, ngươi đừng nên vọng tưởng, Ta mặc dù chỉ là một cổ phân thân, một trong tam thi, nhưng ngươi chớ quên, ta đã tự tin như vậy, làm sao có thể chỉ có một cổ phân thân được chứ? Pháp Tùy cười nhạt một tiếng, nhìn thoáng qua hướng thiếu lâm tự, chỉ thấy trong chùa lần nữa đi ra một người, một lão hòa thượng tăng y màu xám, lão hòa thượng kia khuôn mặt cùng Pháp Tùy có bảy phần tương tự, nhưng khí tức lại hoàn toàn bất đồng, nhưng dương lỗi lại cảm giác được rõ ràng, lão giả này kỳ thật chính là bản thân Pháp Tùy. Cũng là một trong tam thi khác của nhiên đăng cổ Phật, không nghĩ tới, thiện thi của ngươi ở chỗ này, thì tính sao? Trọng ảnh ta vì chờ đợi ngày này đã đợi vô số năm, sẽ không bỏ qua như vậy đâu, ta nhất định phải đạt được huyết ma kiếm, mở ra huyết ma vực, ngươi không ngăn cản được ta đâu. Trong tay trọng ảnh xuất hiện một thanh liêm đao, giống như là lưỡi hái tử thần vậy, sát khí bức người, so với hổ phách đao của dương lỗi còn cường đại hơn mấy lần, đây tuyệt đối là một kiện siêu cấp vũ khí tuyệt đối là cấp bậc linh bảo, thậm chí có khả năng đã đạt tới cấp bậc tiên thiên chí bảo. Thí chủ, ngươi đừng chấp mê bất ngộ nữa, huyết ma kiếm không thể cho ngươi. Một khi mở ra huyết ma vực, toàn bộ viêm hoàng đại vũ trụ tất nhiên sẽ lâm vào trong hỗn loạn, cho nên, ngươi vẫn nên hết hy vọng đi. Chỉ thấy lão hòa thượng kia đi tới bên cạnh pháp tùy chậm rãi dung hợp lại với nhau, biến thành một trung niên cao tăng, trong tay một căn thiền trường, tảng mát ra ánh sáng mãnh liệt. Vật khí vô biên kia lập tức tiêu trừ ảnh hưởng mặt trái từ ma khí trong tay trọng ảnh, ngươi không cho ta, ta sẽ cường đoạt, trọng ảnh nổi giận, cả người hóa thành một đạo vòi rồng màu đen, trùng kích vào trong thiếu lâm tự, lúc này pháp tùy, không, phải nói là nhiên đăng, sắc mặt cũng rất ngưng trọng, đẩy dương lỗi ra, tự ngươi chiếu cố tốt cho mình đi, ta đi đối phó trọng ảnh, sau khi đẩy dương lỗi ra, nhiên đăng lập tức tế ra thiền trượng của mình, một đạo quang mang màu vàng từ đỉnh đầu thiền trượng lan tràn ra lập tức hóa thành một hư ảnh Phật tượng cực lớn, Phật tượng này cùng bản thân nhiên đang có 6 phần tương tự, hư ảnh này lập tức khuếch tán ra, hai tay kết ấn với nhau, lập tức, một chữ vạn cự đại xuất hiện, tử thần thiết cát, trọng ảnh hóa thành hư ảnh màu đen, mạnh mẽ hoạch xuất một đao, một đao kia cực kỳ khủng bố, Dương Lỗi cảm giác được rõ ràng, mộng ảo không gian tựa hồ như bị xé rách, một kích này cực kỳ khủng bố, Dương Lỗi trong lòng hoảng hốt, hai tên này đánh nhau trong mộng huyền thế giới của mình mộng Huyễn thế giới sẽ chịu đựng được sao bành bành bành, hai đạo năng lượng khủng bố đụng vào nhau, lập tức trở nên kích động, toàn bộ không gian bắt đầu nghiền nát, thiên địa chấn động phản phất như muốn sụp đổ vậy không gian cực kỳ không ổn định tùy thời đều có khả năng bị sụp đổ dương lỗi lúc này sắc mặt trắng bệt với tư cách là chủ nhân mộng huyển thế giới hiện giờ toàn bộ không gian trong thế giới đều bị trùng kích đã kích đối với hắn không thể gọi là không lớn không có cách nào Dương lỗi chỉ có thể cắn răng, duy trì sự ổn định của thế giới này, tận lực duy trì đồng thời phải nghĩ biện pháp đuổi hai tên này đi mới được, bằng không thì chuyện phiền toái rồi. Bất quá muốn đuổi hai tên này đi cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thực lực của bọn hắn vượt xa mình, mặc dù mình là chủ nhân không gian này nhưng thực lực quá yếu, chênh lệch quá lớn, thật sự khó khăn, mà lúc này thanh âm hệ thống vang lên. Đinh, người chơi có muốn tiếp nhận nhiệm vụ SSS, đuổi trọng ảnh. Nhìn đăng cảnh giới Nguyễn Thánh ra khỏi mộng huyển thế giới hay không, nhiệm vụ ban thưởng, quyền khống chế tuyệt đối mộng huyển thế giới, bất luận kẻ nào không được chủ nhân đồng ý sẽ không cách nào tiến vào mộng huyển thế giới, ở bên trong mộng huyển thế giới, chủ nhân thế giới chính là tồn tại vô địch, chương 1073, vượt ngoài ý định, nhiệm vụ hoàn thành. Dương lỗi nghe xong liền đại hỷ, ban thưởng này nhất định phải đạt được, nếu như hoàn thành nhiệm vụ này. Như vậy mình ở trong mộng Huyễn thế giới chính là tồn tại vô địch, nếu như ai muốn đi vào mộng Huyễn thế giới của mình, vậy thì mình chẳng phải sẽ muốn thu thập thế nào thì thu thấp thế đó sao, thật là sảng khoái, đến lúc đó mình có thể hấp dẫn một ít chuẩn thánh, Ngụy thánh, về, về tiến vào trong mộng Huyễn thế giới, vậy thì mình chẳng phải sẽ muốn thế nào cũng được sao, đến lúc đó, thực lực của mình tăng lên, đó sẽ là khủng bố cỡ nào chứ, nghĩ tới đây, dương lỗi kích động không thôi, bất quá. Tiếp theo liền có một hồi trùng kích mạnh mẽ khiến ý nghĩ dương lỗi chấn động. Tiếp theo ngực ngòn ngọt, lập tức nhổ ra một nguồn máu tươi. Hơn nữa cảm thấy đầu đau muốn nứt ra. Năng lượng trùng kích kinh khủng kia khiến dương lỗi khổ không thể tả. Làm sao bây giờ? Bây giờ nên làm gì? Mình phải làm thế nào mới có thể khiến hai tên Ngụy thánh chết tiệt này rời khỏi mộng huyển thế giới của mình đây? Khó, khó. Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thật sự quá khó khăn. Lợi dụng pháp tắc chi lực. Không được Nói giỡn, mình bây giờ có thể duy trì đã không tệ rồi, nào có tinh thần lực cường đại để khu trục hai người này ra khỏi thế giới chứ, hơn nữa một khi mình động thủ, không chừng sẽ bị hai tên này liên thủ oanh kích, đối với hai thằng tên mà nói, một kích tùy kích là đã có thể khiến mình xong đời, đó cũng không phải là nói đùa, cho nên, dương lỗi cũng đành chịu, như vậy không được, như kia cũng không được, thế nào mới có thể bảo trụ thế giới của mình, thế nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ đây, không được cũng phải đi. Dương Lỗi tánh răng, không gian pháp tắc truyền rời cho ta, két sát, két xác, không được, như vậy không được, Dương Lỗi mới bắt đầu điều động không gian pháp tắc, liền phát hiện mình căn bản không cách nào khống chế, không gian đang không ngừng sụp đổ vỡ vụn, thậm chí tùy thời cũng có thể cuốn vào trong không gian phong bạo, đó cũng không phải là nói giỡn, hai vị tiền bối, Dương Lỗi bất đắc dĩ, đành phải hô, có thể nghe tiểu tử một lời không, nhưng khiến Dương Lỗi phiền muộn chính là Hai người này căn bản giống như không nghe thấy tiếng la của dương lỗi vậy, vẫn tiếp tục chiến đấu, năng lượng cường đại không ngừng trùng kích lấy mộng huyển thế giới, toàn bộ mộng huyển thế giới đất trung núi chuyển, không ít nơi đều xuất hiện động đất do núi lửa, tử thương vô số người, nghiệp chướng, thật sự là nghiệp chướng, dương lỗi cảm thấy trong thế giới của mình xảy ra tai họa lớn như thế, đã chết đi nhiều người như thế, trong nội tâm cũng không chịu nổi, một cổ đau thương xuất hiện trong lòng dương lỗi, làm sao bây giờ? Rốt cuộc phải làm thế nào mới tốt đây? Dương lỗi lúc này giống như kiến bò trên chảo nóng, không biết phải làm thế nào mới tốt. Mà lúc này, nhìn đăng nhớ mày, phát hiện khác thường của mộng huyển thế giới, đã chết đi nhiều người như vậy. Tuy rằng những người này cũng chỉ là phàm nhân, đối với cường giả như bọn hắn mà nói, căn bản không coi là gì. Nhưng trông thấy vẻ mặt lo lắng của dương lỗi mới nhớ tới đây là thế giới của dương lỗi. Một khi không gian vị diện này bị phá hủy thì đối với dương lỗi sẽ là một đã kích cực lớn. Vì vậy Nhiên Đăng vung tay lên, xuất hiện 12 miếng hạt châu, đó chính là 12 miếng định hải châu, 12 miếng định hải châu lập tức bảo hộ lấy mộng huyện thế giới của Dương Lỗi, Dương Lỗi cảm thấy biến hóa của mộng huyện thế giới, cũng đã nhìn ra, đây là do Nhiên Đăng động thủ, bảo hộ mộng huyện thế giới, cái này khiến Dương Lỗi kinh hỷ, cũng hết sức cảm động, tuy rằng trong nội tâm đối với Phật giáo vẫn không có hảo cảm gì, bất quá ấn tượng đối với Nhiên Đăng lại có thay đổi khác hẳn, bất quá nói đi thì nói lại, Chuyện này, trên thực tế cũng vì hắn mà xảy ra, nếu như không phải hắn đặt huyết ma kiếm gì đó vào trong mộng huyện thế giới của mình thì cũng đã không xuất hiện tình cảnh này, cho nên dương lỗi nghĩ thông điểm ấy, cảm kích đối với Nhiên Đăng đã không còn nhiều như lúc đầu nữa. Nếu là chuyện do hắn gây ra, như vậy do hắn đi giải quyết ngược lại cũng là thiên kinh địa nghĩa, Nhiên Đăng tiền bối, các ngươi có thể rời khỏi không gian vị diện này đánh được không? Không gian vị diện này của vãn bối cũng không chịu được hai vị tiền bối tiếp tục dằn co đâu. Lúc này mộng huyện thế giới mặc dù có Nhiên Đăng bảo hộ, nhưng lúc này toàn bộ mộng huyện thế giới đã chịu đã kích cực lớn, muốn khôi phục, cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được. Tốt, Nhiên Đăng gật đầu, nhìn trọng ảnh nói, chúng ta đi tiên giới đánh đi, không gian vị diện này quá nhỏ bé, chịu không được chiến đấu giữa chúng ta đâu. Ta tại sao phải nghe lời ngươi, nếu ngươi đã muốn bảo vệ không gian vị diện này? Vậy ta sẽ hủy diệt nó, trọng ảnh lại lạnh lùng nói, ngươi thật muốn muốn hủy diệt không gian vị diện này sao, nhiên đang nghe vậy lại nở nụ cười, nhìn hắn nói, ngươi cần phải hiểu rõ a ngươi nhìn thiếu niên này đi, là tu vị gì? Bao nhiêu tuổi, ngươi vẫn nên nhìn kỹ xem, nếu như sau khi ngươi rõ ràng còn dám làm như vậy, còn muốn hủy diệt không gian vị diện này thì ta đây cũng không ngăn trở nữa, trọng ảnh nghe vậy chấn động, nhìn qua, phát hiện dương lỗi lại là người có đại khí vận. Hơn nửa số mệnh khổng lồ trên người hắn so với đám người mình mạnh hơn nhiều lắm. Nếu như nói số mệnh của mình giống như hào quang một ngọn nến, vậy thì số mệnh dương lỗi lại giống như một mặt trời loại nhỏ vậy. Trên lệch quá xa, quả thực không thể so sánh. Tốt, chúng ta đi tiên giới. Trọng ảnh nghe vậy gật đầu. Hai người trong nháy mắt di động, đã ra khỏi mộng huyển thế giới của dương lỗi. Lập tức dương lỗi đã nghe được hệ thống nhắc nhở. Đinh, chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ, thành công khiến nghiêng đăng. Trọng ảnh cảnh giới Nguyễn Thánh ra khỏi mộng huyện thế giới, đạt được quyền khống chế tuyệt đối mộng huyện thế giới. Người chơi hiện giờ có thể mở ra quyền khống chế tuyệt đối đối với mộng huyện thế giới. Xin hỏi người chơi hiện giờ có mở ra mộng quyền khống chế tuyệt đối mộng huyện thế giới hay không? Mở ra, đinh, chúc mừng người chơi thành công mở ra quyền khống chế tuyệt đối mộng huyện thế giới. Nháy mắt khi nghe tiếng hệ thống nhắc nhở, dương lỗi cảm giác liên hệ giữa mình cùng mộng huyện thế giới càng thêm thân mật phát hiện Mình ở trong mộng huyển thế giới chính là thần, thần vạn năng, ở trong thế giới lĩnh vực của mình, mình muốn làm gì thì làm cái đó, thậm chí nếu như nói cường giả thánh nhân nếu không được mình cho phép, coi như là siêu cấp cường giả cảnh giới Ngụy thánh cũng không thể nào tiến vào mộng huyển thế giới được, trừ phi là được dương lỗi cho phép, bằng không thì tuyệt đối sẽ không thành công, dương lỗi cơ hồ có chút không dám tin tưởng vào lỗ tai của mình nữa, nhiệm vụ mình cảm thấy căn bản không có biện pháp hoàn thành rõ ràng cứ như vậy hoàn thành. Đây quả thực là thật bất khả tư nghị, trước kia bản thân Dương Lỗi còn chuẩn bị kỹ càng thoát khỏi mộng huyển thế giới, lại không nghĩ rằng, kết quả vậy mà ngoài dự đoán như vậy, chương 1074, kỹ năng vô địch thủ hộ thăng cấp. Lúc này trong lòng Dương Lỗi mừng rỡ khó nói lên lời, chuyện thứ nhất khi Dương Lỗi nhận được quyền khống chế tuyệt đối mộng huyển thế giới đó chính là khiến mộng huyển thế giới triệt để phong bế, trước khi không được mình cho phép, không ai có thể tiến vào mộng huyển thế giới. Cũng không ai có thể rời khỏi mộng huyện thế giới, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, cách nghĩ của dương lỗi đã được thực hiện, đã đã không có nỗi lo về sau, dương lỗi cũng không quá lo lắng nữa. Đối với dương lỗi mà nói, hiện giờ duy nhất cảm thấy khó xử, thập phần phiền muộn chính là uy năng của toàn bộ mộng huyện thế giới khủng bố cỡ nào, nhưng hiện giờ dương lỗi chỉ có thể thi triển ra một thời gian ngắn thôi, thậm chí ngay cả một giờ cũng không đến, mình hôm nay tuy rằng là tồn tại như thần tại mộng huyện thế giới. Nói cách khác, hôm nay đã biến thành chính thức, vô luận là người nào, một khi tiến nhập mộng Huyễn thế giới vậy thì mình sẽ muốn nít như thế nào thì nít, muốn thu thập ai là chuyện dễ dàng, mộng huyển thế giới vừa triệt để phong ấn, Nhiên Đăng và trọng ảnh cũng đã cảm thấy, không tốt, Nhiên Đăng lập tức sắc mặt đại biến, không gian bị phong tỏa rồi, hắn rõ ràng không cách nào đi vào được, cái này khiến Nhiên Đăng cho mày, không riêng gì Nhiên Đăng, trọng ảnh cũng cảm thấy, nhưng hắn cũng không quá giật mình, nhưng nói tóm lại, Đây cũng không phải chuyện gì tốt, bởi vì đồ vật mình muốn tìm vẫn ở trong mộng huyển thế giới, mà bây giờ căn bản không thể đi vào trong mộng huyển thế giới, như vậy thứ mình muốn chẳng phải phải ngâm nước nóng sao. Đó cũng không phải điều trọng ảnh muốn, mở ra, mở ra cho ta, trọng ảnh chợt quát một tiếng, vũ khí như lưỡi hái tử thần hóa thành hai đạo đao ảnh cự đại trùng kích tới trước, bành bành bành, dương lỗi cũng tức giận, mình cũng đã như né tránh như thế rồi, nhưng trọng ảnh vẫn không thuận theo không buông tha khiến trong lòng dương lỗi thập phần tức giận, nếu như không phải mình thực lực không đủ thì nhất định phải thu thập trọng ảnh một phen, thực lực không đủ không có cách nào thu thập tên kia. Nghĩ đến hai người này đều chỉ có một mục đích, đó chính là đồ vật bị phong ấn trong thiếu lâm tự, dương lỗi không biết đồ vật trong này đối với trọng ảnh mà nói trọng yếu đến cỡ nào, vì đạt được thứ này, trọng ảnh đã chuẩn bị vô số năm, bởi vậy, mắt thấy đồ vật đã sắp đến tay lại xảy ra chuyện như vậy. Cái này bảo trọng ảnh sao có thể không phẫn nộ cho được, lần này hắn chuẩn bị tỉ mỉ, mặc dù Nhiên Đăng có cường đại trở lại, mặc dù bản tôn hắn có đến, mình cũng có nắm chắc có thể đắc thủ, nhưng như thế nào cũng không dự liệu được chuyện lại xảy ra ngoài ý muốn như thế này. Mà lúc này Nhiên Đăng tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn trọng ảnh công kích dương lỗi, phương thế giới này tuy rằng ở trong mắt người bình thường thập phần cường đại, nhưng theo bọn hắn thấy lại vô cùng yếu ớt, một kích này là một kích nén giận của trọng ảnh. Một kích nén giận của một vị thánh nhân khủng bố đến cỡ nào chứ, đừng nói là phương tiểu thế giới này, coi như là tiểu thế giới cường đại hơn gấp 10 lần cũng khó mà thoát khỏi vận mệnh bị hủy diệt A một khi phương tiểu thế giới này của dương lỗi bị đánh trúng, vậy thì tuyệt đối chỉ có vận mệnh hủy diệt, nếu vậy tất cả cố gắng của mình chẳng phải ủng phí rồi sao, còn có, tên này có thế quan hệ đến vận mệnh và tương lai của toàn bộ Phật giáo, thậm chí toàn bộ viêm hoàng đại vũ trụ, nếu hắn xảy ra chuyện gì. Vậy thì phiền toái lớn rồi, cho nên, trong kích tắc này, sắc mặt nhiên đang đại biến đồng thời cũng xuất thủ, trong tay chém ra một đạo ánh sáng màu lam cự đại trùng kích tới đao ảnh cực lớn kia, không còn kịp rồi, dương lỗi giờ này khắc này, cảm giác tử vong cách mình lại gần như thế, không nghĩ tới một kích này rõ ràng khủng bố như vậy, dương lỗi thật không ngờ, mộng huyện thế giới tuy rằng ngăn cản cường giả cảnh giới Ngụy thánh tiến vào, nhưng sẽ gặp phải đã kích mang tính hủy diệt, tới gần, làm sao bây giờ? Trong lòng hắn đầy khủng hoảng, dương lỗi lúc này lo lắng không thôi, như thế nào cũng không dự liệu được lại xảy ra tình huống như vậy, hắn vốn tin tưởng tràn đầy nhưng lại xảy ra ngoài ý muốn như vậy, tuy rằng mộng huyện thế giới có thể ngăn trở bất luận kẻ nào tiến vào, nhưng không có cách nào ngăn cản đã kích mang tính hủy diệt cường đại như vậy, đúng rồi, dương lỗi đột nhiên con mắt sáng ngời, nhớ tới một biện pháp, mình không phải còn có kỹ năng vô địch thủ hộ sao, vô địch thủ hộ này có thể dùng để bảo vệ mình. Đó là tồn tại vô địch, vô luận công kích cường đại như thế nào cũng không cách nào đột phá phòng ngự, mà mình không phải có thể lợi dụng kỹ năng này để bảo vệ trọn mộng huyển thế giới sao. Hoặc là mình chỉ cần đỡ được một kích khủng bố này của trọng ảnh là được rồi, thời gian đã không cho phép dương lỗi suy nghĩ quá nhiều, càng không khả năng cho dương lỗi cơ hội thí nghiệm, cho nên dương lỗi cũng không do dự chút nào nữa, vì mộng huyển thế giới, vì mình, vì chúng nữ nhân của mình không bị thương tổn, mình phải liều mạng thôi. Vô địch thủ hộ, theo dương lỗi gầm lên giận dữ, một đạo hào quang thất thải liền bùng lên từ trên người dương lỗi, tạo thành một đạo thất thải bích chướng hơi mỏng, lập tức trắng trước mặt hắn, đạo đao mang cự đại kia, trong nháy mắt này, liền trùng kích vào trên tầng thất thải hào quang hơi mỏng kia, đạo đao mang khủng bố kia lập tức trùng kích vào thất thải bích chướng do dương lỗi bố trí ra, giống như đụng vào một tầng lưới đàn hồi cực lớn vậy, không ngừng trùng kích tới trước, dương lỗi lúc này cũng lo lắng không thôi. Trên trán xuất hiện mồ hôi rậm rạp chàn chịt tinh thần lực ở vào một loại trạng thái cực kỳ tập trung màn sáng kia giống như một tầng màn mỏng đàn hồi bị xung kích vậy không ngừng lõng vào trình độ lõng càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn điểm này khiến dương lỗi vô cùng lo lắng giống như tấm màn mỏng này căn bản không cách nào thừa nhận nỗi trùng kích khủng bố kia vậy phải kiên trì a dương lỗi con mắt đỏ thẩm hai tay nắm chặt móng ngón tay đều đâm sâu vào lòng bàn tay nơi bàn tay đã chảy ra máu đỏ tươi Cái này, điều này sao có thể, thấy một màn như vậy, trọng ảnh cũng vô cùng giật mình, đừng nói là như vậy một phương thế giới nho nhỏ, coi như là thế giới cường đại gấp 10 lần, thậm chí là gấp trăm lần cũng bị mình một đao chém nát, mà một đao kia mình đã thi triển ra toàn lực, nếu như thực lực tên kia cường đại còn dễ nói, nhưng thực lực tiểu gia hỏa trước mắt hắn rất rõ ràng, mình chỉ cần một ngón tay là có thể bóp chết hắn, so với bóp chết một con kiến còn dễ dàng hơn rất nhiều thậm chí hắt xì hơi một cái cũng có thể khiến hắn tan thành mây khói rồi, ta cũng không tin, phá toái cho ta a. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.